Do anh thừa phong biến sắc Trong đầu lập tức hiện ra khuôn mặt anh tuấn của trương học lâm Vị mỹ nam tử này trên mặt dường như luôn treo nụ cười hào thuận Vĩnh viễn không mất đem huyết bước phong linh thạch đưa cho hắn Từng nói muốn cũng hắn hóa giải ân oán Nhưng hiện giờ xem ra tình hình không chỉ đơn giản như vậy Hắn huyết sâu một hơi hạ thấp thanh âm nói Đặng huyên Huynh nói chính là mùi hương lúc trước sau Trước khi đàn dơi phát cuồng công kích bọn họ, tất cả mọi người đều mơ hồ ngửi được một mùi hương khác thường. Mà ngay khi mùi hương này tràn ngập trong không khí, đàn dơi bắt đầu trở nên rối loạn. Hiện giờ, Đặng Hạ nhắc tới việc này, Doãn Thừa Phong không khỏi nghĩ ngay tới nó, khẽ gật đầu, hắn nói, "Đặng Huin." Tiểu Đệ hiểu rổi. "Cảm ơn đã nhắc nhở."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 Ở trong khu vực này Do anh thừa phong cảm ứng được Ở bên ngoài cửa động đang có chiến đấu kịch liệt Trước mặt hai võ sĩ thi thể Những con dơi chất thành một đống Mà tất cả những con dơi Ở bên ngoài thì hai mắt đỏ bừng Dường như bị kết thiết Một cách mảnh liệt không chịu lui bước Lực lượng tinh thần của hắn Lập tức vượt qua khỏi cửa động Tiến về phía xa Bỗng nhiên Hàng lông mày do anh thừa phong hơi giật giật Hắn cảm ứng được ở bên ngoài 30 trượng. Tại một thôn đạo khác có 10 cổ khí tức ẩn giấu, mà trong đám khí tức này có một đạo hắn rất quen thuộc. Đang siêu đối thủ một mất một còn của chú hắn cũng ẩn nấp trong đội ngũ này. Khi cảm ứng được những cổ khí tức này, trong lòng Doãn Thừa Phong thoáng hiểu được, mùi hương này khẳng định là xuất phát từ Trương Hè nhất mạch.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 Trương sư Huynh, tình huống của bọn chúng ra sao rồi? Đan sư để yên tâm. Ngô huynh lúc phát hiện ra bọn chúng liền chom huyết u hương. Hơn nữa còn sử dụng bí pháp khiến cho mùi hương dồn về phía huyệt động bọn chúng đang ở. Ha ha. Chỉ cần mùi hương này không tiêu tan thì bọn dơi đó sẽ còn đuổi theo không ngừng. Một khi bọn chúng kiệt lực, tự nhiên chỉ có một con đường chết mà thôi.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 Hôm nay thuận tay giải quyết hắn. Vì học Lâm Hiền Dân. Dân Quy. Quy. A e. T. Mà giải quyết một chứng ngại vật. Thật sự là ông trời trợ giúp trương gia chúng ta a. Các lại tiếng phụ họa đồng thời vang lên. Tuy rằng do anh thừa phong không thể nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ,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 Chỉ cần mùi hương trên người bọn chúng chưa tiêu tán hết, như vậy những con dơi này vĩnh viễn sẽ không buông tha. Trừ khi bọn chúng có thể dết hết đàn dơi, nếu không thì chỉ có con đường chết mà thôi. Ha ha, sư huynh thật lợi hại. Do anh thừa phong thở dài một hơi, hắn mở hai mắt ra, trong ánh mắt hiện lên một tiên linh quan sát bén. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ.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 Doan Thừa Phong mỉm cười đề nghị, nói: "Nếu tiểu đệ không tính sai, chúng ta chỉ cần kiên trì 3 năm canh giờ thì nhất định có thể bình an rời khỏi bức huyệt." Đặng Hạ hít sâu một hơi nhìn hắn cười nói: "Cố thủ ở đây cũng không phải là kế lâu dài, nếu Doan huynh đã tính toán như vậy thì đặng mỗ xin phụng bồi." Doan Thừa Phong tán thưởng nhìn hắn, rồi móc ra mấy cái bình nói: "Các vị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 Đây quả thực lực khác nhau một trời một vực. Đặng Hạ tuy rằng cũng không để nam viên thượng phẩm dưỡng sinh đen này vào trong lòng, nhưng vẫn nhận lấy, nói: "Các huynh đệ, Doãn Huân đã hào phóng như vậy thì chúng ta cứ nhận lấy đi. Chẳng qua mọi người cũng không nên phụ lòng Doãn Huân." Được, mọi người cao giọng hét lên. Hợp thành trận hình công kích vây lấy Doãn Thừa Phong vào trung tâm. cả đám người xông ra khỏi hang động